Ban đêm khi tiến vào thành phố đã gần 1 giờ Lúc trước Lâm dị nhiên ngồi xe khâu hành Rời khỏi đây Cô cho rằng mình sẽ không bao giờ trở lại nữa Nhưng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy Cô lại quay trở về nơi này Có thể vì ở bên cạnh có khâu hành Cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa Khâu hành đỗ xe ở xưởng sửa xe của anh Lâm Bác bảo vệ mặc áo ba lỗ Và quần đùi đi ra mở cổng cho anh Hỏi anh Muộn vậy mới về à Khâu hành ló đầu ra từ cửa sổ xe Chào hỏi một tiếng Đưa hộp thuốc lá cho bác bảo vệ. Bác nhận lấy hỏi anh. Ngày mai không đi nữa chứ? Không đi được ạ. Phải bảo dưỡng xe. Xe máy có ở đây không bác? Hình như có. Không thấy ai lái đi. Bác bảo vệ trả lời. Khâu hành phất tay lái xe vào. Bác bảo vệ ở đằng sau khóa cửa chính. Nhìn thấy loáng thoáng trên xe khâu hành có một người nữa. Ông dướn cổ nhìn nhưng không thấy rõ. Sau đó quay về phòng ngủ. Xe đã dỡ hàng xong ở thành phố bên cạnh. Lúc dỡ hàng, Khâu Hành và Lâm Dĩ Nhiên ngồi trên xe ngủ một lát, nhưng họ đã thức từ sáng sớm cho đến bây giờ. Lúc xuống xe, Lâm Dĩ Nhiên vẫn cảm thấy rất mệt, huống chi là Khâu Hành vẫn luôn lái xe mệt mài như vậy. Trước khi dỡ hàng, Khâu Hành bò ra từ phía sau vén tấm bạt lên buộc nó lại, làm cho cả người anh dính bẩn, đen xì. Lâm Dĩ Nhiên mang ba lô trên lưng, Khâu Hành đi vào sân lấy xe máy. Lâm Dĩ Nhiên bước tới, ở phía sau hỏi Khâu Hành, chúng ta đi đâu về à? Nhà tôi. Lâm dị nhiên mơ hồ cảm thấy lo lắng hỏi lỡ họ đang ở đó thì sao hả anh? Khâu hành lái xe máy ra từ cửa phụ nói với cô không sao đâu. Tiếng xe máy nổ vang trong đêm khuya khu phố cũ vẫn đổ nát hoang vu hai khoảng sân mục nát nằm kề nhau chỉ là cửa sổ bên nhà khâu hành vẫn còn nguyên vẹn trong nhà cũng không có dấu vết bị đập phá khâu hành dừng xe máy trong sân Lâm dị nhiên bám sát khâu hành không dám rời khỏi anh dù chỉ là nửa bước lúc Lâm dị nhiên dừa mặt ở trong sân Khâu hành cúi đầu ngồi trên bậc thềm, khiểu tay phủ lên đầu gối, dáng vẻ lơ đãng, rõ ràng anh đang rất mệt. Đợi sau khi Lâm Dĩ Nhân rửa mặt xong, khâu hành nói, em vào nhà tìm đại một chỗ ngủ đi, tôi đi tắm đã. Dạ, Lâm Dĩ Nhân nói xong, lấy sợ khâu hành đi mất, bèn hỏi anh, anh đi tắm ở đâu vậy à? Khâu hành chỉ trong sân, nói, ở đây. Lâm Dĩ nhiên hơi ngẩn ra, gật đầu. Trong lời nói của khâu hành lộ ra sự mệt mỏi, duy trì tư thế cúi đầu lúc nãy, nói thêm câu, Tôi tắm ở đây cho nên em đừng có đi ra Dạ Lâm dĩ nhiên vội vàng nói Em không ra đâu mà Khâu hành múc nước giếng tắm Dù có đang là mùa hè thì nước giếng vẫn lạnh thấu xương Nhưng Khâu hành mặc kệ Tiếng nước liên tục vang lên bên ngoài Khâu hành tắm rửa, thô lỗ, lại rất khoát Lâm dĩ nhiên nghe tiếng nước Cũng không thấy có gì xấu hổ Cô và Khâu hành ngày đêm cận kề Cùng ở chung lâu dài Trong một khoảng không gian có hạn Khiến cho họ có cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc Nói cách khác Họ vốn không hề để ý nhiều đến vậy Điều kiện cũng không cho phép Giới hạn nam nữ khi đứng trước sinh tồn Và an toàn sẽ hiện ra sự yếu ớt vô dụng Lâm dị nhiên chỉ biết có khâu hành ở bên cạnh Cô thấy mình được yên ổn và bình an Khâu hành mang cả người đầy hơi nước lạnh lẽo đi vào Mặc quần đùi rộng để trần nửa thân trên Lâm dị nhiên đang nằm cuộn tròn trên sofa Khâu hành nằm xuống giường Kéo một cái áo ngắn tay sạch sẽ đắp lên người Dường như chẳng mất nhiều thời gian, vừa nằm xuống đã ngủ say như chết. Vào ban đêm có thể ngủ say như vậy đối với Khâu Hành cực kỳ hiếm có, ngủ ngon như vậy nếu bị đánh thức sẽ làm anh phát cáu. Lâm dị Nhiên thức dậy rất sớm, sau khi rửa mặt xong rồi trở lại phòng của Khâu Hành, không ra ngoài nữa, cô im lặng ngồi ở một góc trên sofa. Thấy ánh mắt trời càng ngày càng gắt, cô nhẹ nhàng bước tới kéo rèm cửa sổ lại, thay Khâu Hành chặn ánh mắt trời chiếu vào. Rèm cửa sổ có một khe hở không kéo sát lại được. Một tia sáng từ chính giữa tràn vào Rơi xuống mặt đất bên giường Khâu hành rất mệt Thậm chí cô còn nghe được tiếng anh ngáy nhẹ khi ngủ Bình thường anh rất ít khi như vậy Dung mạo khâu hành rất giống mẹ Nhưng lại thêm chút kiên cường và trí khí mạnh mẽ của bà Nét mặt lúc khâu hành ngủ say Ôn hòa hơn bình thường Chồng cũng trẻ con hơn rất nhiều Mang chút dáng vẻ vốn có của một chàng trai ở độ tuổi này Đến khi khâu hành thức dậy và mở mắt ra Thời gian cũng đã qua lâu rồi Lâm dị nhiên đang đứng dựa, lưng vào cửa sổ Khâu hành mở mắt, nhìn thấy cô Lại nhắm mắt lấy lại tinh thần Tỉnh táo một chút, mới mơ mơ màng màng hỏi cô Em đứng đây làm gì? Lâm dị nhiên hơi nghiêng người Ánh sáng không được ngăn chặt ở phía sau lập tức tiến vào Đang rung chuyển trên mắt của khâu hành Khâu hành nhíu mày vì bị ánh nắng trói trang chiếu vào híp mắt lại Lâm dị nhiên cười Quay người trở về chặt lại khe hở kia Nói, anh cứ cau mày mãi thôi Khâu hành ngủ một giấc, rất thoải mái. Ngày hôm qua mệt đến sống dở chết dở. Ngủ một đêm đã thấy mình như được sống lại. Anh ngồi dậy, lấy áo thun ngắn tay đắp trên người chồng vào. Vừa mặc vừa nói, thế là em cứ đứng như vậy sao? Thành thật đến thế à? Lâm dị nhiên chỉ cười. Không hành mặc quần áo vào đi ra ngoài. Lâm dị nhiên không đi theo. Không hành đi ra ngoài rồi hỏi cô. Đi qua thăm nhà em chưa? Lâm dị nhiên kéo rèm cửa sổ ra. Ánh mắt trời chiếu vào. Lâm dị nhiên đứng cách cửa sổ nói, em không dám khâu hành nhìn về hướng nhà cô nói lát nữa đi căn nhà hoàn toàn trống rỗng từ lần trước khâu hành đưa lâm dị nhiên đi có lẽ không có ai theo sát bên này nữa chắc bọn họ cũng biết lâm dị nhiên sẽ không quay về lâm dị nhiên lấy thêm quần áo của mình cầm theo mấy quyển sách ngoài ra còn lấy theo một bộ ga giường một cây gối và một chiếc đệm khâu hành dựa vào cửa chở cô mặt hướng ra ngoài gọi điện thoại lần này rất rảnh rang chẳng lo lắng gì Lâm Dĩ Nhiên chậm chậm thong thả thu dọn đồ đạc của mình, thậm chí còn mang theo dầu gội. Khâu Hành chạy xe máy, chở theo Lâm Dĩ Nhiên và hành lý của cô. Trên đường đến xưởng sửa chữa luôn có người liếc mắt nhìn bọn họ. Xe máy chạy xuyên qua con đường trong khu phố cũ, Lâm Dĩ Nhiên chỉ nhìn thấy sau lưng của Khâu Hành ngay trước mắt. Quần áo anh mặc thật sự đã cũ, trên áo thun phai màu có dính thuốc tẩy. Lúc khom lưng như thế này, cách lớp quần áo mỏng manh có thể thấy rõ hình dạng cơ bắp và khung xương. Nếu như vào hai tháng trước đây, Lâm dĩ nhiên không bao giờ tưởng tượng được kỳ nghỉ sau khi thi tốt nghiệp đại học này, cô lại ôm chăn gối đệm của mình ngồi sau xe máy của một người đàn ông như vậy. Chuyện này có vẻ hoang đường và đi ngược với nguyên tắc, nhưng vào lúc này, tất cả mọi thứ xảy ra trước mắt đều khiến cô sinh lòng cảm kích. Ban ngày ở trong xưởng sửa xe có rất nhiều người. Trước cửa có một nhóm người ngồi vây quanh trên mặt đất nói chuyện phiếm. Họ đều là tài xế của các xe. Anh Lâm ở đây, con trai của anh ấy Lâm Sưởng cũng ở đây Thấy Khâu Hành chở một cô gái tới Mấy tài xế cố ý treo gạo anh, đùa với anh Khâu Hành không dừng lại Lái xe thẳng đến bên cạnh xe anh Lâm dĩ nhiên xuống xe Rồi Khâu Hành mới lái qua đó Ôi vãi, đây là cô gái lần trước hả Lâm Sưởng từ trên mặt Đất nhảy dựng lên Xài bước đến chỗ ngồi sau xe Khâu Hành Tay khoác lên bả vai anh nói Anh Khâu vẫn đỉnh nhất Đúng là lẳng lặng làm chuyện lớn mà Khâu hành hất tay cậu ta ra, xuống xe, rút chìa khóa ném cho cậu ta. Anh bắt cóc người ta hả? Quấy đi theo xe với anh sao? Lâm Sưởng nhảy lên xe, giống lên hỏi khâu hành. Em nói em muốn đi theo xe với anh mà anh không thèm trả lời em. Khâu hành không đáp lời cậu ta, bị mấy tài xế khác trêu chọc mà anh cũng không nói gì. Lười phản ứng, nói một câu, chuyện không phải như vậy. Vậy thì là chuyện gì? Anh đưa người ta lên xe rồi còn gì? Lâm Sưởng đi theo anh, và vào vai khâu hành. Anh Khâu, em nói cô ấy rất xinh, mà phải không? Lần trước em nói là anh còn giả bộ, quay lưng đi thì anh đã hốt luôn người ta rồi. Không hành thấy cậu ta phiền, không mấy hòa nhã với cậu ta, chỉ đi qua nói chuyện sửa xe với anh Lâm. Lâm sưởng, đứng ở phía xa nhìn lên xe. Lâm dĩ nhiên ở trên xe với hành lý của cô, cô đoán bên ngoài sẽ không nói lời gì hay. Vừa nãy, mấy trò đùa mờ ám ở cửa cô đã nghe thấy hết nhưng cô tin tưởng tuyệt đối Khâu Hành sẽ không tham gia vào những câu chuyện đồi trụy đó. Lúc Khâu Hành đứng ở cửa nói chuyện, Lâm Dị Nhân vẫn không xuống xe. Một lúc lâu sau, Khâu Hành từ xa đi tới, đứng bên cạnh cửa xe. Tôi đi ăn cơm, em đi theo tôi hay đợi tôi mang về? Khâu Hành ngẩng đầu nói chuyện với cô. Em đi theo anh. Lâm Dị Nhân nói ngay. Thế thì xuống đây. Khâu Hành nói xong lại nhắc nhở mang ba lô vào. Em mang rồi. Lâm Dị Nhân mở cửa xe nhảy xuống hỏi Khâu Hành chìa khóa xe không cầm theo. Anh muốn cầm theo không? Không cần, để đó là được rồi Khâu Hành đi phía trước Lâm dị nhiên mang ba lô đi theo phía sau Nhân viên và tài xế ở trong xưởng sửa xe Có quen với Khâu Hành thì sẽ gật đầu cười với anh mấy tiếng Hoặc là chào hỏi với lời treo chọc Khâu Hành chẳng nói tiếng nào Em đã ở trên xe tôi Nếu như có người nói lời không hay Thì em cứ xem như không nghe thấy là được Khâu Hành nói Dạ, Lâm dị nhiên đáp Đừng nói chuyện với họ Họ nói chuyện với em, em cũng đừng lên tiếng, Khâu Hành nói thêm. Em biết rồi." Lâm Dị Nhiên ở phía sau ngoan ngoãn trả lời. "Đi ra ngoài hả anh Khâu?" Lúc đi tới cửa, Lâm Sưởng hỏi anh. Không đợi Khâu Hành nói, cậu ta tự tiến tới gần nói, "Em cũng đi." Cậu ta cố ý đi chậm hơn Khâu Hành một bước, như vậy mới có thể đi gần Lâm Dị Nhiên, tầm mắt càn rỡ quét lên mặt cô. Lâm Dị Nhiên không nhìn cậu ta, xem như là cậu ta không tồn tại. Khuỷu tay Khâu Hành đẩy Lâm Sưởng một cái, bảo cậu ta đừng có đê tiện như thế. Đồng thời đưa tay về phía sau kéo cánh tay Lâm Dĩ Nhân lên đằng trước. Tay anh vịn ba lô của cô, để cô đi phía trước mình. Đi ở phía trước tôi. Khâu hành là trung tâm đề tài ở đây. Từ khi ba anh xảy ra chuyện cho đến nay, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào khâu hành. Có xúc động, có đồng cảm, có chê giễu có tức giận. Khâu hành không hẳn là giống ba mình. Càng không giống những người chủ xe hoặc tài xế xung quanh. Anh vốn được xem là một cậu ấm quen sống trong nhung lụa. Giống như lầm sưởng bây giờ vậy, là một tên nhóc không chịu nghe lời lão lâm, tốt nghiệp cấp 3 vẫn còn có thể lái Audi chạy khắp nơi. Nhưng điều khác biệt duy nhất là, khâu hành là đứa con trai mà khâu dưỡng chính cả ngày treo trên miệng khoe khoang. Mỗi lần khâu dưỡng chính nhắc đến đứa con biết phấn đấu của mình, miệng tươi cười vui vẻ đến nỗi không khép lại được. Trong lời nói, ngoài mặt thì công khai ghét bỏ, nhưng vẫn ẩn giấu sự khen ngợi. Khi nghe người khác khen con trai mình, ông còn giả vờ giả vịt mà nói, cũng chỉ có được thế thôi. Đứa con trai mà khâu dưỡng chính luôn khen ngợi tầng bốc, bây giờ cũng rơi vào hoàn cảnh giống như họ, sống trong buồn lầy, không biết đêm ngày, lang thang trên đường cao tốc, sống người không ra người quỷ không ra quỷ. Mỗi chuyện này thôi thì đã trở thành đề tài để bàn tán rồi. Bây giờ trên xe anh còn dẫn theo một cô gái nhỏ xinh đẹp, thế thì càng tăng thêm chút màu sắc thú vị cho đề tài vốn đã chứa đầy câu chuyện. Dù sao vẫn là tuổi trẻ, tìm cho mình chút thú vui, không thể ở trên đường cao tốc nhẫn nhịn mãi được. Không hành lấy tiền mặt trong túi ra, đặt lên bàn, xoay người đi sang tủ bên kia, lấy máy đếm tiền ra cắm điện vào. Chân anh móc cây ghế dựa qua ngồi xuống, chờ máy đếm tiền khởi động, tiền bắt đầu chạy qua. Tiếng tiền chạy của máy đếm tiền vang lên. Anh Lâm dựa vào đầu giường, cắn thuốc, chơi đánh bài trên điện thoại. Đừng chơi nữa, anh qua đây tính tiền đi. Khâu hành gọi anh Lâm Tự cậu tính đi Chút nữa nói cho anh một con số là được rồi Anh Lâm nói Thôi qua đây nhìn chút đi Bây giờ anh cậu không rảnh Anh Lâm chẳng buồn ngẩng đầu lên Tầm mắt chăm chú chơi bài tù lơ khơ Khâu hành không gọi anh nữa Liên chạy qua hai lần Anh dùng WeChat Chuyển qua cho anh Lâm 5.000 tệ nói Anh nhận tiền đi Phần còn lại Lần sau tính Thấy rồi lát nữa nhận Anh Lâm nhớn mắt nhìn anh Còn tiền không đấy, cậu biết anh không vội mà Đừng có nợ lương hai tài xế kia Đến ngày đến tháng thì trả lương cho người ta Đừng có làm ăn bậy bạ Có, em có giữ lại rồi Khâu Hành đứng lên đi rửa tay Trước giờ em không nợ lương của tài xế Em không dám Mướn người làm việc thì vậy đấy Ba cậu trước kia ngày nào cũng bị mấy ông tài xế Chọc cho tức điên lên Em cũng sắp rồi đây Khâu Hành cười tự diễu Lại còn mất hơn một nghìn tiền xăng Anh Lâm cũng cười Trừ tiền thì sẽ không mất nữa. Khâu hành rửa tay xong cũng không có gì để lau. Tiện tay trả lên quần áo trên người mình, quay lại nói. Trừ xong thì em vẫn phải đi tìm người mới. Tìm không được, đành chấp nhận thôi. Đến cuối năm là em sắp trả xong rồi. Xe đó em sẽ bán. Thế chiếc cậu lái thì sao? Anh Lâm hỏi lại. Em lái thêm một thời gian nữa, em phải tích góp tiền. Sắp trả xong thì thôi đừng làm nữa. Anh Lâm khuyên can. Đừng có tích bệnh vào người mấy năm nữa, nó mò đến thì nguy. Khâu Hành gật đầu, em hiểu mà. Khâu Hành và anh Lâm đang nói chuyện trong phòng, Lâm Dĩ Nhiên không đi theo mà đứng dựa tường ở phòng khách bên ngoài. Chị Lâm bưng hoa quả ra cho cô. Lâm Dĩ Nhiên vội vàng nói cảm ơn. Lại đây ngồi đi, sao lại đứng đó? Chị Lâm vẫy tay về cô, kéo cô ngồi xuống. Lâm Dĩ Nhiên đi qua ngồi xuống, chị Lâm rất thân thiện, luôn nhét hoa quả vào tay Lâm Dĩ Nhiên cho cô ăn, nói chuyện phiếm với cô. Chị Lâm khen cô xinh xắn, nói cô thanh tú, da trắng, trông tràn đầy sức sống. Lâm dĩ nhiên không biết nên xưng hô với chị Lâm như thế nào. Theo tuổi thì cô phải gọi là gì, thế nhưng khâu hành gọi chị dâu. Lâm dĩ nhiên gọi thế nào cũng thấy không đúng lắm. Con bao nhiêu tuổi rồi? Chị Lâm hỏi cô. Con 19 ạ. Trông còn nhỏ, còn nhỏ hơn con gì một tuổi? Chị Lâm không hỏi cô có học đại học hay không, chuyển đề tài đến những vấn đề khác. Cô gái tuổi còn nhỏ mà đã hẹn hò yêu đương với con trai rồi sống cùng trên xe. Chuyện này nghe không giống con gái nhà gia giáo. Chắc là không đi học giống như Khâu Hành. Khâu Hành nói xong đi ra, chuẩn bị đi. Lâm dị nhiên lập tức đứng lên, nói tạm biệt chị Lâm. Chị Lâm bảo cô lần sau ghé chơi. Lần này Khâu Hành ở nhà hai ngày. Trước khi đi, Lâm sưởng. Đi tới nói với anh muốn theo xe với anh một chuyến. Khâu Hành nói, không tiện. Anh dắt theo một cô gái ra ngoài. Sao anh không nói là không tiện? Đến lượt em thì lại bảo không tiện Lâm Sưởng nói Em không làm lỡ chuyện của anh đâu Hết chỗ rồi Khâu Hành đẩy cậu ta sang bên cạnh Đừng có phiền anh Em về dọn đồ rồi đi Lát nữa đem theo xe anh Tối nay đưa em đi cùng nhé Lâm Sưởng nói xong lái xe đi thật Nói về về nhà lấy quần áo Lâm Dĩ nhiên ở phía sau nghe thấy Hơi trợn tròn mắt nhìn Khâu Hành Khâu Hành đi gọi điện thoại cho tài xế Trong lòng Lâm Dĩ nhiên vẫn thấp thỏm không yên Bản thân cô vốn là người đang nhờ và Khâu Hành. Trên xe có thêm một người cô cũng đồng ý nhường chỗ. Có một chỗ nào đó để cô ngồi là được rồi. Nhưng nếu như trên xe không chỉ có cô và Khâu Hành, không gian này đối với cô còn không an toàn tuyệt đối nữa. Cô chỉ dành sự tin tưởng vô điều kiện cho Khâu Hành. Lâm dĩ nhiên ôm ba lô của mình và Khâu Hành đứng bên cửa xe chờ Khâu Hành đi qua. Khâu Hành nói chuyện điện thoại xong, lúc trở về còn xách theo túi hoa quả mà chị Lâm cho hất cằm với Lâm Dị Nhiên, ra hiệu cô lên xe. Lâm Dị Nhiên leo lên, nhìn Khâu Hành muốn nói lại thôi. Khâu Hành nhìn sang nhớn mày, sao thế? Lâm Dị Nhiên chỉ ra phía ngoài, bỗng nhiên hỏi, phải đợi anh ta sao ạ? Ai? Lâm Xưởng ư? Khâu Hành nói, không đợi. Sự thấp thỏm của Lâm Dị Nhiên được hiện rõ trong mắt cô, ngay cả chính cô cũng không biết. Ánh mắt cô khi nhìn Khâu Hành còn mang theo chút dè dặt và trông mong. Cô dò dự nói, nhưng anh ta về lấy đồ rồi. Khâu hành khởi động xe, ai quan tâm nó chứ. Buông lái của chiếc xe tải cũ này vẫn là cảng tránh gió an toàn của Lâm Dĩ Nhiên, là nơi cô có thể buông bỏ tất cả lo lắng và cảnh giác. Bất kể dừng ở đâu, cô cũng có thể yên tâm mà ngủ được. Mùi mốc meo cụ kỹ trong xe càng ngày càng nhạt, dần dần tràn ngập đủ lại mùi thơm thoang thoảng, mùi quần áo của cô, mùi dầu gội, còn có mùi của túi thơm hoa lải. Bộ chăn ga gối đệm lúc đầu của khâu hành cũng bị cô thay, Đổi thành một bộ cô mang theo từ trong nhà Từ trong ra ngoài đều là mùi thơm dịu nhẹ Ngay cả Hai bên rèm cửa ở tầng dưới Bị dơ đến mức không nhìn ra màu gốc Cũng bị cô tháo xuống đem đi giặt Chiếc xe khâu hành dùng để bôn ba khắp nơi này Dưới sự xoay chuyển của Lâm Dị Nhiên Hôm nay dọn một chút Ngày mai dọn một chút Dần dần không còn khiến người ta mất hết cảm giác nữa Mà dường như đã thoải mái hơn nhiều Ngay cả khâu hành Khi đi ngủ vào mỗi tối cũng không còn nhíu mày nhiều nữa Nó khiến cho khâu hành trông càng ngày càng có năng lượng hơn Không phải là vô chi vô giác mà sống qua ngày Khâu hành ở trên xe ngủ chậm chờn, Có chút tiếng động thì đã thức dậy Lâm dĩ nhân ngủ say không nhúc nhích Hôm nay bên ngoài trời vẫn mưa Cửa sổ phía trước mở ra phân nửa Hơi gió lạnh tràn vào Nhiệt độ rất thoải mái Tạp âm rõ một một càng giống như thôi miên Đây vốn là một buổi tối có thể làm người ta ngủ ngon Lâm tiểu thuyền Khâu Hành ở trong bóng tối mở mắt ra gọi cô. Lâm dĩ Nhiên không ngờ anh thức dậy, tiếng nói đột ngột làm cô giật mình, hít sâu một hơi hỏi: Anh dậy rồi hả? Khâu Hành hỏi cô: Sao vậy? Lâm dĩ Nhiên cuộn tròn nằm nghiêng ở đó, quấn chăn lên người kinh ngạc khựng lại một lát mới nhỏ giọng đáp: Em không sao. Em không ngủ mà cứ cuốn lấy chăn lăn qua lăn lại làm gì? Hả? Lâm Dị Nhiên xin lỗi nói: Em làm anh thức sao? Sao thế? Khâu Hành ngồi dậy nói đi. Lâm Dị Nhiên giấu nửa khuôn mặt dưới chăn. Cho dù cô không so đo giới hạn nam nữ với Khâu Hành, nhưng dẫu sao thì cô cũng là con gái. Có lẽ Khâu Hành cũng sút ruột nên mới hỏi lại như vậy. Lâm Dị nhiên cho dù thẹn thùng nhưng vẫn cắn môi, giọng ấp a ấp ứng. Em không sao, em chỉ thấy không thoải mái thôi, anh ngủ đi. Khâu Hành nhìn mưa rơi bên ngoài, tưởng cô bị gió thổi vào người nên bị cảm, hỏi, tôi đóng cửa sổ nhé. Không phải, Lâm Dị nhiên lúng túng, nhắm mắt lại, em đau bụng. Lâm Dị Nhiên trước nay chưa từng nói chuyện ấp úng khó khăn như bây giờ Khâu Hành nghe cô nói đau bụng Thì cũng hiểu ra rồi Trong buồng xe nhất thời yên tĩnh lại Bầu không khí hơi gượng gạo Lát sau Khâu Hành hỏi cô Muốn mua đồ không? Đi siêu thị ư Giọng của anh vẫn không có cảm xúc gì giống mọi khi Nhưng đã nói một chuyện rất bình thường vậy Cả khuôn mặt của Lâm Dị Nhiên Rụt vào trong chăn nói Không không, không cần, anh ngủ đi Khâu Hành nằm xuống lại Vậy tôi ngủ Dạ, Lâm Dị Nhiên nhắm mắt lại Trả lời ngay. Khâu hành không khách sáo. Nói ngủ là ngủ. Lâm dĩ nhiên rằng có hồi lâu mới chịu chui từ trong chăn ra. Khâu hành đã ngủ rồi. Lâm dĩ nhiên không dám lộn rộn nữa. Lúc chở mình cũng rất cẩn thận. Tuy nhiên vào ngày hôm sau. Khâu hành hầu như ở mỗi trạm nghỉ đều dừng lại một lần. Xuống xe nghỉ ngơi một lát. tùy tiện đi dạo quanh. Lâm dĩ nhiên cũng không hiểu vì sao. Đúng lúc cô muốn đến phòng vệ sinh. Giữa chừng có hai chỗ tạm nghỉ cách rất gần. Khoảng cách không tới một tiếng. Khâu Hành lại dừng xe lần nữa, Lâm Dị Nhân không xuống, chỉ chờ Khâu Hành đi xuống nghỉ một lát rồi lại quay về. Khâu Hành cũng không xuống xe, hai người ngồi một lát, Khâu Hành hỏi cô, "Không xuống xe à?" Lâm Dị Nhân lắc đầu, Khâu Hành hỏi tiếp, "Thế tôi lái đi nhé?" Lâm Dị Nhân mờ mịt gật đầu. Thế là Khâu Hành lái xe đi. Đến trạm nghỉ kế tiếp, Khâu Hành dừng xe ở phòng vệ sinh, lúc này cô mới đột nhiên hiểu ra, ngày hôm nay Khâu Hành lại xảy ra chuyện gì. Khâu Hành cầm chai nước đi xuống, uống hai hớp. Sau đó đứng ở một bên gửi tin nhắn Mặt Lâm dị nhiên hơi đỏ Đồng thời cũng cảm thấy có lỗi Trước giờ Khâu Hành lái xe đều rất vội Nhưng hôm nay anh phải dừng lại rất nhiều lần Đến khi hai người trở lên xe Lâm dị nhiên mới nói với anh Anh không cần mỗi một chạm nghỉ đều dừng lại đâu Em muốn xuống xe sẽ nói trước cho anh biết Khâu Hành mặt không cảm xúc Biết rồi Bây giờ Lâm dị nhiên đã biết mặt của anh không cảm xúc Cũng không có nghĩa là anh thiếu kiên nhẫn Cô nhỏ giọng nói câu cảm ơn với anh Khâu Hành liếc nhìn cô Trước sau như một không đáp lại lời cảm ơn của cô. Xe tải chở đầy hàng chạy trên đường quê. Con đường đất gập ghềnh làm Lâm Dĩ Nhiên choáng váng đầu óc. Hai bên đường là ao nước được ngăn thành từng bể. Vào trạng vạng tối không có gió, mặt nước tĩnh lặng phản chiếu bầu trời. Nếu cứ kéo dài ống kính ra, toàn bộ màn hình sẽ trở nên yên tĩnh. Chiếc xe tải từ gấp màn hình lao tới, âm ầm chạy xuyên qua, nhưng không lấy đi sự yên bình và không khí của cuộc sống. Ngừng đọc Trên những cánh đồng Ao hồ ở nơi đây Sau con đường nhựa dài Là một ngôi làng có rất nhiều nhà máy Theo kiểu gia đình Khâu hành lái xe đến chạm hàng Để Lâm dĩ nhiên ngồi trên xe Không cho cô xuống xe Chỗ này khâu hành cũng không tới thường Không thân quen với người ở đây Lâm dĩ nhiên đang cảm thấy không khỏe Nên không đi với anh Ở đây mới nhìn thì giống như xưởng sửa xe của anh Lâm Chỉ khác là xe đỗ ở đây nhiều hơn một chút Tài xế mặc áo ba lỗ Hoặc là để thân trần trên Mặc quần đùi rộng Đa số đều nói tiếng địa phương Có người ngậm thuốc lá đi ngang qua Nhìn lên xe Thấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ngồi trên ghế phụ Ánh mắt của họ không kiềm chế được mà cứ nhìn cô mãi Lâm dĩ nhiên không biết câu hành đi đâu Nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy anh Cô mở điện thoại Đã tắt máy nhiều ngày Cầm điện thoại ra phía sau Rồi ngồi xuống giường câu hành Cứ thế thì người bên ngoài đi ngang qua sẽ không nhìn thấy cô Khâu hành đi gần một tiếng Trời đã sập tối Ánh sáng trong xe bắt đầu mở đi Lâm dị nhiên rụt người tựa ở đằng sau, đỉnh đầu chạm vào vách xe, trong người không thoải mái cũng không quá khó chịu, thế nhưng cứ mệt mỏi kéo dài khiến cô cảm thấy ớn lạnh trong đêm hè oi bức này. Từng tin nhắn trên điện thoại nhảy ra, gần nhất là một tin nhắn được gửi đến mấy ngày trước, cô vẫn luôn tắt nguồn, đối phương cũng không liên lạc lại với cô. Lâm dị nhiên nhìn những tin nhắn này vẫn cảm thấy hơi bất an, nhưng không còn sợ hãi nữa. Cho dù cô biết mình không thể đi theo khâu hành mãi được, đến khi kỳ nghỉ kết thúc, cô phải đi học một mình. Phải đối mặt với những chuyện này Nhưng hiện giờ Lâm dị Nhiên không muốn nghĩ tới nó Lâm tiểu thuyền Cô nghe tiếng khâu hành từ dưới xe gọi cô Dạ Lâm dị Nhiên lập tức trả lời Lấy đồ của em xuống đây Khâu hành nói Dạ Lâm dị Nhiên đáp xong rồi xách theo ba lô của mình Khâu hành nói tiếp Lấy đồ của tôi xuống luôn Lâm dị Nhiên đã dịch lên ghế phụ bên này Ló đầu ra ngoài hỏi anh Lấy gì anh Đồ rửa mặt Khâu hành còn muốn nói gì nữa Khượng lại rồi nói tiếp Em xuống đây đi, để tôi tự lấy Lâm dị nhiên ôm ba lô của cô Không hành mang theo quần áo để thay Và đồ rửa mặt Hai người đi qua bãi đậu xe Người trong bãi đậu xe không nhiều như lúc nãy Chỉ có lác đác vài người Lâm dị nhiên cảm giác được có người đang nhìn mình Là không hề che giấu mà đánh giá Không phải Lâm dị nhiên có sức hút đến mấy Mà là đang ở nơi như thế này Xuất hiện một cô gái thì rất kỳ lạ Huống hồ còn làm cô gái trẻ Cô không hợp với nơi này Ai cũng đích nhìn vài lần Đi qua bãi đậu xe Qua hai căn nhà nhỏ Còn kèm theo tiếng chó sủa Khâu hành đưa cô tới một cái sân rộng Hai con chó mực sủa inh ỏi Về phía bên này Lâm dĩ nhiên bị tiếng chó sủa Dọa giật mình Trong đó có một con vừa sủa vừa chạy tới chỗ bọn họ Lâm dị nhiên nhắm mắt lại nếp mình vào khâu hành Khâu hành không để ý Con chó kia chạy đến cách bọn họ vài bước Thì không tiến lên phía trước nữa Chỉ đứng đó sủa Trong sân là mấy dãy phòng Có bắt đèn sáng, cửa sổ đen xì. Trong sân có rất nhiều người, mấy tài xế vừa nãy phần lớn đều ở đây. Có người ngồi hút thuốc với nhau, cũng có người bày bàn nhỏ để uống rượu. Khâu Hành không chào hỏi ai, dẫn Lâm Dĩ Nhiên đi mở cửa phòng trong dại đó, bật đèn lên. Căn phòng rất đơn sơ, bên trong bày hai chiếc giường dựa vào hai bên vách tường. Có một cái bàn, trên bàn có một cái tivi lcd không biết đã bao nhiêu tuổi đời. Ngoài ra còn có một cái ghế dựa nhét ở dưới gầm bàn và hai cái quạt điện treo trên tường. Khâu hành mở hết cửa sổ ra, bật quạt Nói với Lâm Dĩ Nhiên Em ở đây với tôi Lâm Dĩ Nhiên gật đầu ngay Ở nơi như thế này, bảo cô ở một mình cô không dám Cô đặt ba lô của mình lên giường Ít nhất thì ga trải giường vẫn rất sạch sẽ Không có vết bẩn rõ ràng Buổi tối xe dừng lại bên ngoài xếp hàng chờ dỡ hàng Đợi lát nữa thì sẽ có người ở chạm hàng Lại đây lái xe qua Tiếng động dỡ hàng của mấy xe khác cứ luôn loảng xoảng liên tục dỡ hàng xong rồi ngày mai 4 giờ phải đi. Vậy đêm nay chỉ có thể ngủ ở đây. Lâm dĩ nhiên không hỏi gì cả. Bất luận điều kiện có kém bao nhiêu đi nữa. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ tỏ ra miễn cưỡng hay là làm khó ai dù chỉ một chút Phòng vệ sinh và phòng tắm ở bên ngoài tôi dẫn em đi. Khâu Hành nói Lâm dĩ nhiên không muốn tắm ở một nơi như thế này. Nhưng cô do dự một hồi cuối cùng vẫn lấy đồ đi tắm Hôm nay thực sự cô thấy không thoải mái Phòng tắm là một gian phòng riêng biệt có thể khóa cửa từ bên trong không bật lắm chỉ là rất cũ thôi đến trước cửa lâm dị nhiên quay đầu lại nhìn khâu hành khâu hành hất cầm với cô ý bảo cô đi vào trong khoảng thời gian ở chung này đã khiến cho hai người họ này sinh ra một sự ăn ý ví dụ như hiện tại mặc dù khâu hành không nói chuyện nhưng cô có thể hiểu được rõ ràng ý của khâu hành là anh sẽ ở đây chờ cô một ánh mắt của khâu hành có thể khiến cho lâm dị nhiên yên tâm cô biết khâu hành sẽ không bỏ cô ở đây một mình lâm dị nhiên tắm xong khâu hành bảo cô ở trong chờ một lát Anh tranh thủ đi tới phòng khác tắm Tiện thể thay luôn quần áo Lúc hai người trở về Khâu Hành đi ở đằng trước Trên người Lâm dị nhiên còn mang theo hơi nước ẩm ướt Nhưng mặc quần áo rất kín đáo Hai con chó mực vẫn đang sủa inh ở trong sân Lâm dị nhiên dính chặt vào Khâu Hành Khâu Hành cũng vừa mở cửa phòng Thì cô đã chui tọt vào Mặc dù bình thường cô và Khâu Hành ở trên xe Thậm chí khoảng cách còn gần hơn thế này Nhưng thuê một căn phòng như vậy Để hai người ở chung với nhau Thì vẫn có chút khác biệt nhưng họ không so đo, không hành không quan tâm. Lâm dị nhiên thì không có điều kiện để tâm đến những thứ này. Cô không nằm gối trên giường, cũng không đắp chăn trên giường. Cô mặc lại cái áo khoác mà Khâu Hành vừa thay ra, gối đầu lên ba lô của mình. Khâu Hành nằm trên giường bên kia nói, có gì thì gọi tôi. Lâm dị nhiên nhẹ nhàng đáp một tiếng. Khâu Hành nhắm mắt lại ngủ. Bên ngoài dần yên tĩnh lại, thỉnh thoảng sẽ có người đi ngang qua cánh cửa của bọn họ không xa. ở đây Lâm Dĩ nhiên ngủ không được. Cô nằm thẳng tắp trên giường Nhắm mắt lại Lắng nghe tiếng hít thở của khâu hành Ở đây không làm cho cô thấy an tâm như ở trên xe Cô nhẹ nhàng chở mình Mặt xoay về tường Cuộn tròn lại Hai tay đặt ở trên bụng của mình siết chặt áo của khâu hành Đêm khuya Lâm Dĩ nhiên mơ màng ngủ một chút Nhưng không ngủ sâu Đang lúc nửa tỉnh nửa bê Thì đột nhiên mở mắt ra Hơi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ Trong nháy mắt Trái tim Lâm Dĩ nhiên co rút lại Chỗ cửa sổ có người đang nhìn vào. Trong bóng tối Lâm Dĩ Nhiên không thấy rõ mắt hắn, nhưng cô thấy rõ dáng người. Lâm Dĩ Nhiên ngồi dậy, ngực phập phòng dữ dội. Người ở cửa thấy cô dậy thì quay người bỏ đi. Động tác chậm rãi, dáng vẻ không xem ai ra gì. Cảnh tượng này tương tự như lúc cô ở trong phòng trọ. Thật lâu sau đó Lâm Dĩ Nhiên vẫn còn thở gấp, tim đập thình thịch. Cô không dám nhắm mắt lại, luôn cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm. Nỗi hoảng sợ từ trong bóng tối bao chùm lấy cô Thứ duy nhất có thể làm cô yên tâm là tiếng hít thở của khâu hành. Lâm dĩ nhiên mang giày vào, lặng lặng đi tới bên giường khâu hành, ngồi ở chân giường. Lâm dĩ nhiên là cô gái kiên cường. Khi có biến cố ập đến trong cuộc sống, tai họa liên tiếp đổ xuống đầu cô. Cô mất đi mẹ, bị ba của mình đẩy vào tình cảnh như thế. Những thứ mà Lâm dĩ nhiên đã trải qua đã vô cùng khó khăn đối với một đứa trẻ vừa mới trưởng thành như cô rồi. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn khá điềm tĩnh, ngoại trừ mấy lần sợ hãi cầu cứu khâu hành. Thời gian còn lại cô chỉ im lặng ở bên cạnh Khâu Hành Cố gắng hết sức để tỏ ra mình bình tĩnh trong hoàn cảnh khó khăn chật vật như vậy Tất cả những đau buồn và khó khăn mà cô phải đón nhận này Cô không thấy tủi thân, cũng không rơi nước mắt như mọi khi Nhưng đêm hôm đó, mặc dù cô đã đè nén hơi thở của mình xuống mức thấp nhất Nhưng Khâu Hành vẫn nghe thấy Có thể là bởi vì trong người không thoải mái Có thể là bởi vì dọa sợ Cũng có thể là vì tất cả mọi chuyện trong khoảng thời gian này cũng đã bị phá vỡ Để cho cô tạm thời buông thả cảm xúc của mình Khâu hành mở mắt ra Thấy cô rũi thẳng lưng Ngồi một bên dưới chân mình Lặng lẽ lau nước mắt Cô vốn dĩ đã hơi gầy rồi Khoảng thời gian này đi theo khâu hành Chịu khổ trên xe như thế Càng làm cho cô gầy hơn trước nhiều Bây giờ cô đang mặc áo phông của khâu hành Dù bên trong còn áo của mình Nhưng trông vẫn còn rộng thùng thình Bờ vai gầy, cổ thon nhỏ Lúc này hơi cúi đầu Độ cong thoạt nhìn mỏng manh và yếu đuối Cô không biết khâu hành đã thức dậy Cố gắng làm cho mình hít thở đều đặn và nhẹ nhàng Khâu hành để cô lặng lẽ khóc một lát Thì mới lên tiếng hỏi Em ngồi đây làm gì Lâm dị nhiên ngồi thẳng lưng lên Quay đầu nhìn khâu hành Lần này không có xin lỗi Chỉ thấp giọng nói Khâu hành, em sợ lắm Khâu hành ừ một tiếng Giọng nói bình tĩnh ở trong bóng tối Nghe có chút ôn hòa, sợ gì Trong giọng Lâm dị nhiên vẫn còn nghe ra tiếng khóc Giọng cô hơi khàn Vừa nãy, có người đứng ở cửa sổ. Sợ quá nên khóc à? Lâm dĩ nhiên lắc đầu nói Không có Khâu hành hơi nhích vào trong Chưa một chỗ trống ở bên cạnh Lâm dĩ nhiên nhìn sang đó rồi im lặng đi qua ngồi xuống Đó là nơi mà khâu hành mới nằm Còn mang theo nhiệt độ cơ thể của anh Chỗ này cách khâu hành gần hơn Phía sau cô là cánh tay của khâu hành Khâu hành nằm ngửa Nhắm mắt lại nói Tôi ngủ thêm chút nữa đã Buồn ngủ quá, đợi lát nữa rồi đi Lâm dĩ nhiên dạ một tiếng nói Anh ngủ đi Khâu hành lúc nào cũng im lặng Nhưng anh luôn giữ lại cho cô Một mảng đất trống an toàn nho nhỏ bên cạnh Chỗ không rộng lắm Vừa đủ cho cô dung thân Chỉ cần có một nơi như vậy Lâm dĩ nhiên có thể bình tĩnh mà đợi Ở bất cứ hoàn cảnh nào Đợi khâu hành xong việc rồi sẽ đưa cô đi Khoảng thời gian kế tiếp Cô đi theo khâu hành đến nhiều nơi hơn Gặp nhiều người lạ hơn Cũng gặp được một khâu hành đa dạng hơn Khâu hành không chỉ có dáng vẻ thường thấy Cũng sẽ có lúc anh cười hì hì Đùa giỡn với những chú bác kia Cắn thuốc không châm lửa rất khéo ăn nói thực ra lúc khâu hành như thế này mới phù hợp với ấn tượng của Lâm Dĩ Nhiên về anh khi còn bé là một cậu bé nghịch ngợ mà khâu hành dù đi đến đâu cũng sẽ giữ lại cho Lâm Dĩ Nhiên một không gian nhỏ anh không cố ý dặn dò cô điều gì cũng sẽ không chú ý đến cô mỗi giờ mỗi phút mà chỉ thỉnh thoảng liếc mắt về phía sau Lâm Dĩ Nhiên vẫn cách chỗ anh không xa không gần tầm mắt luôn dõi theo anh bất cứ lúc nào khâu hành quay đầu lại cũng có thể đối diện với cô Bắt gặp ánh mắt dịu dàng và kiên trì của cô Thời gian lâu dần Mọi người đều biết khâu hành có một cô bạn gái nhỏ Khâu hành luôn đưa cô ấy đi theo mình Lại còn bảo vệ rất kỹ Bạn gái nhỏ không thích nói chuyện lắm Rất xinh xắn Khâu hành không giải thích nhiều Anh lười quan tâm Bọn họ ở chung cũng không có thay đổi so với lúc đầu Trở nên ăn ý hơn Nhiều ánh mắt giao lưu hơn Lầm dị nhiên cũng không còn cách xáo giống như trước nữa Trong sự ăn ý Ngày càng sâu sắc này Bọn họ cũng không thể tránh khỏi càng ngày càng thân mật Chỉ là họ không cảm nhận được mà thôi Khâu hành từ dưới xe đi qua Nửa bánh xe bên ghế phụ bị treo lơ lửng Bên đường là sườn dốc Phía dưới là rãnh nước Hai chiếc xe chở hàng dừng bên đường Trong thùng hàng có mấy công nhân đang đem hàng trên xe chuyển tới xe khác Như vậy hai bên có thể giao hàng trực tiếp Giảm bớt đi lộ trình ở giữa Lâm dị nhiên không xuống xe Khâu hành từ ghế phụ đi vòng qua Đứng trên sườn dốc Dơ tay đưa một xấp tiền giải cộ cho Lâm Dĩ Nhiên Lâm Dĩ Nhiên thò người ra ngoài nhận lấy Nhỏ giọng hỏi anh Đếm hả anh? Ừ, đếm đi Lâm Dĩ Nhiên đáp dạ Lâm Dĩ Nhiên đếm xong gửi tin nhắn cho Khâu Hành Nói số tiền với anh Cô dùng điện thoại của Khâu Hành Khâu Hành chỉ mang theo cái điện thoại thường dùng khi làm việc Cái ít dùng anh để lại trên xe Khâu Hành nhắn về Biết rồi Đều là người quen Thường xuyên qua lại lên lúc tính tiền hàng Khâu Hành không thể đếm trước mặt họ Chỉ cuộn lại rồi mang đi Nhưng thật sự có lúc số tiền mặt nhận được Sẽ không khớp với số tiền đã được tính Anh thường ném tiền lên xe Lâm Dị Nhiên gom lại mang đi cất vào chỗ để tiền Thư thông báo trúng tuyển của Lâm Dị Nhiên Đã được lấy từ trường về Cùng với hồ sơ, chứng minh thư Thẻ ngân hàng của cô đều cất ở trong xe Cô không cần phải mang theo Ngay cả lúc đi vệ sinh nữa Không hành ngầm đồng ý mọi hành động của cô Trên chiếc xe này Lâm Dị Nhiên muốn làm gì cũng được bọn họ đã dừng ở con đường bỏ hoang này đổ hàng gần 3 tiếng đồng hồ mà mới được phần nửa ở bên này lâm dị nhiên mở cửa là rãnh nước của sườn dốc cô vốn dĩ không thể đứng vững theo quán tính có thể hụt chân mà ngã vào rãnh cửa bên ghế lái đã bị xe bên cạnh chặn lại không mở ra được vừa nãy khâu hành nhảy xuống từ ghế phụ ngay cả khâu hành cũng phải đóng phanh hai bước mới đứng vững lâm dị nhiên không xuống được nên đành ở ngồi ở trên xe một lát sau khâu hành bước tới Đứng ở phía dưới hỏi cô Đi vệ sinh không Lâm dị nhiên nằm nhòi trên cửa sổ Ánh mắt trông mong nhìn Khâu Hành Gật đầu lia lia Khâu Hành khẽ cười nói Xuống đi Lâm dị nhiên chỉ rãnh nước phía dưới Em không xuống được Khâu Hành bảo cô mở cửa xe Còn mình thì bước xuống dưới Lâm dị nhiên dẫm lên bậc thứ nhất Luống cuống nhìn khắp nơi Không biết đặt chân ở đâu Khâu Hành dơ tay lên ra hiệu với cô Nói xuống đây Lâm dị nhiên hiểu Hơi giao dự một giây rồi cúi xuống Cơ thể nghiêng về phía trước Một tay khâu hành bao bọc lấy chân cô Đưa cô xuống Trong khoảnh khắc hai chân bay lên không Lâm dị nhiên nhắm mắt lại Sau khi xuống đất sợ cô đứng không vững Khâu hành còn đỡ lưng cô Sợ cô mất thăng bằng nên trên sườn dốc Lâm dị nhiên đưa lưng về phía khâu hành Cụp mắt, tim đập nhanh Đến phòng vệ sinh thì phải vào trong sưởng Cách đó hơi xa Khâu hành dẫn cô qua Bên đường có người hỏi thăm anh Bạn gái à Tiểu Khâu Bị hỏi nhiều rồi Khâu hành không đáp chỉ mỉm cười Lâm dị nhiên mặc áo phông trơn màu trắng Lần trước khi đi ngang qua chợ làng Cô đã mua với giá 30 tệ Lúc đó cô và khâu hành đi ăn cơm Khi đi tới chợ Lâm dị nhiên cảm thấy thú vị và náo nhiệt Khâu hành đi với cô vào trong chợ dạo một vòng Mua hai cái khăn Và hai cái áo phông Cái của khâu hành là màu đen Anh nói anh không mặc màu trắng được Lâm dị nhiên còn mua cho mình một đôi dép tông Bây giờ cô mặc áo thun rộng Và mang dép tông trong vừa thả lỏng vừa tùy ý, không còn che người kín mít như lúc đầu nữa. Nhưng mặc dù là vậy, hơi thở học sinh giỏi dịu dàng, điềm đạm trên người cô vẫn như cũ, không xóa đi được, làm cô gái biết nghe lời ở trong mắt người khác. Lâm dị nhiên tựa như một cô gái ngoan ngoãn, bị khâu hành dạy hư, bị bạn trai rụ rỗ dẫn đi bất chấp sự phản đối của gia đình, trải qua cuộc sống khổ cực mà còn tưởng là lãng mạn. Nhưng mà Lâm dị nhiên làm gì có nhà, cô cũng không phải là bị bạn trai rụ rỗ dẫn ra ngoài. Chẳng những không phải bị giận đi, mà còn là do cô chủ động nương tựa, nhờ vả người ta. Ở trên xe người ta ăn vạ không chịu đi. Tính toán đâu ra đấy, cô còn ở trên xe khâu hành được một tháng nữa. Lầm dị nhiên đương nhiên là muốn đi học. Đó là những ngày tháng hoàn toàn mới, tràn ngập hy vọng mà cô vẫn luôn mong đợi. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô phải bắt đầu đối mặt với những chuyện tạm thời cô bị quên lãng kia Và đối mặt với chuyện không có khâu hành. Đa số thời gian khâu hành vẫn lạnh nhạt như cũ. Chẳng mấy khi để lộ cảm xúc lộ ra ngoài Anh giống như cỗ máy kiếm tiền Không xem mình là người Như thể không biết buồn ngủ hay mệt mỏi là gì Anh chăm chỉ một cách mạnh mẽ Lạnh nhạt đến mức vô cảm Chỉ có Lâm Dĩ Nhiên ở gần anh mới có thể nhìn Thấy anh thỉnh thoảng lộ ra chút dịu dàng Tựa như trong lớp vỏ cứng Đã bị phong hóa, nứt ra mà khe hở Con đồng ý hồi nào Bà vai khâu hành kẹp điện thoại Cười nói với người bên kia Làm gì có chuyện đó Con bận túi bụi thế này thì làm sao mà ra ngoài chơi được. Nằm mơ chơi thì được. Khâu Hành tự diễu nói. Nhớ con sao? Vậy vài hôm nữa con đến. Nghe giọng điệu nói chuyện của Khâu Hành. Lâm dĩ nhiên biết người bên kia là dì Phương, mẹ của Khâu Hành. Ba con ư? Ba con cũng bận mà. Khâu Hành nói. Mẹ muốn làm món gì cho con? Dạ. Một tiếng. Nói thêm. Hầm canh đi. Khâu Hành nói mấy phút điện thoại trước khi cúp còn bảo đảm nhiều lần. Nói mấy hôm nữa nhất định đến thăm bà. Lâm dị nhiên hỏi, anh muốn đi thăm dì Vương sao? Khâu hành nói, không chắc, nói sau đi. Lâm dị nhiên nhìn anh, anh đã đồng ý với gì rồi mà? Khâu hành để điện thoại xuống lạnh nhạt, bà ấy không nhớ. Lâm dị nhiên im lặng, cảm thấy hơi buồn. Khâu hành từng nói, lúc anh đến thăm bà, sẽ kích thích bà. Bà không thể chấp nhận khâu hành bây giờ, không thể chấp nhận anh đã trưởng thành. Lâm dị nhiên nhẹ giọng hỏi, anh nhớ gì ấy không? Nhớ Anh bình tĩnh đáp lại như chuyện đương nhiên Nói với Lâm Dị Nhiên Tôi cũng cảm thấy mình tàn nhẫn Bỏ mặc bà ấy ở đó không lo Lâm Dị Nhiên lập tức lắc đầu Không đâu Tôi hết cách rồi Lâm Dị Nhiên không nói gì Một lát sau Khâu Hành mới mở miệng nói Tôi cũng nhớ bà ấy Cuộc điện thoại vào buổi tối này khiến Khâu Hành chầm mặt hơn bình thường Lâm Dị Nhiên cảm nhận được tâm trạng anh không tốt Anh im lặng dừng xe Đi rửa mặt rồi lặng lặng trở về ngủ Lâm dĩ nhiên không ngủ được nên không lên giường nằm. Bây giờ vào buổi tối cô sẽ ngồi phía trước. Thế thì nếu như bên ngoài có tiếng động gì thì cô vẫn nghe được. Có thể cầm đèn pin dọn về phía sau. Không cần mỗi lần như thế thì Khâu Hành phải xuống kiểm tra. Để Khâu Hành có thể yên ổn mà ngủ một chút. Tối hôm đó Khâu Hành nằm mơ. Bình thường anh ngủ rất yên tĩnh. Những lúc ấy anh mệt mỏi đến nỗi nằm mơ cũng là điều xa xỉ. Đây là lần đầu tiên Lâm dĩ nhiên thấy anh bị vây hãm trong ác mộng tiết tấu hô hấp của Khâu Hành trở nên gấp gáp, tiếng lầm bầm khó chịu mơ hồ phát ra từ cổ họng, lông mày anh nhíu chặt trông rất đau đớn. Lâm Dị Nhiên quay đầu lại gọi anh, Khâu Hành. Gọi vài tiếng vẫn không thể đánh thức anh, Lâm Dị Nhiên đi tới, nửa quỳ ở trước sàn xe, lay cánh tay của Khâu Hành, Khâu Hành. Khâu Hành siết chặt tay Lâm Dị Nhiên, lòng bàn tay anh toát đầy mồ hôi lạnh. Lúc mở mắt, trong chớp nhoáng, Khâu Hành vừa gọi một tiếng ba ngắn ngủi, anh nằm mơ rồi. Tay Lâm Dĩ Nhiên bị Khâu Hành nắm chặt rất đau Nhưng cô không rút ra Khâu Hành vẫn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn Chỉ ừ một tiếng Không sao Lâm Dĩ Nhiên nhẹ giọng an ủi anh Lắc bàn tay đang nắm chặt tay cô của Khâu Hành Đừng sợ Giọng cô nhẹ nhàng, chậm rãi mà dịu dàng Khâu Hành ừ một tiếng nữa Một lát sau mới buông lỏng tay ra Ánh mắt Khâu Hành dững sờ Vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong mộng hô hấp của anh vẫn còn hơi gấp Trên chán đều là mồ hôi Lâm Dĩ Nhiên rút một tờ giấy, lau mồ hôi trên chán khâu hành. Khâu hành nhìn cô, ánh mắt trống rỗng. Lần đầu tiên Lâm Dĩ Nhiên nhìn thấy sự mờ mịt trực tiếp như vậy trong đôi mắt anh. Mang theo sự yếu đuối mơ hồ, vẫn chưa được rũ bỏ sạch sẽ từ trong giấc mộng. Trái tim Lâm Dĩ Nhiên nặng nề rơi xuống. Đừng buồn nữa. Lâm Dĩ Nhiên nhẹ nhàng nói, tất cả đã qua hết rồi. Khâu hành ngây người nhìn cô. Lâm Dĩ Nhiên sở chán anh, ngón tay cái chậm rãi đảo qua ấn đường của anh, nói Đừng buồn. Đêm nay Khâu Hành không che giấu được nỗi buồn của mình. Ánh mắt của anh giống như một đứa trẻ đang rất sợ hãi. Anh ngồi dậy. Lâm dĩ nhiên cũng chui vào trong, ngồi bên cạnh anh trong không gian nhỏ này. Lâm dĩ nhiên ôm đầu gối, lặng lặng ngồi bên cạnh anh. Em buồn ngủ không? Em không buồn ngủ. Khâu Hành chợt chui ra, ngồi vào ghế lái khởi động xe. Buổi tối hôm đó là một buổi tối bình thường của mùa hè. Nói bình thường nhưng thực ra cũng chẳng bình thường mấy. Khâu hành lái xe ra khỏi đường cao tốc rẽ trái rẽ phải Cuối cùng dừng lại trên một con đường chưa làm xong Mặt đường đã được cán phẳng Hai bên không có lan can Bên cạnh đường là một bãi cỏ trống Đất bị nhiễm mặn, cằn cỗi Ngay cả cỏ cũng mọc không thưa thớt Khâu hành nằm thẳng tắt trên cỏ Nhìn lên bầu trời Trên bầu trời chỉ có mấy vì sao Áng mây trong trẻo. Lâm Dĩ Yên ngồi bên cạnh anh Thỉnh thoảng phất tay đổi muỗi đi Họ không nói chuyện với nhau Nhưng trên thế giới này, họ là người bạn đồng hành duy nhất của nhau. Cả hai đều là người bị cuộc sống trêu đùa, đang diễn vở kịch mà mình không biết hướng đi. Vào ban đêm ở nơi này, trực giác của Lâm Dĩ Nhiên cảm nhận được sự gần gũi giữa cô và Khâu Hành. Ngoại trừ đối phương, trên thế giới này không có ai gần gũi với mình hơn được nữa. Họ bị số phận xua đuổi, buộc phải trốn chạy, lang thang không có điểm dừng. Lần sau Khâu Hành trở về, cuối cùng vẫn quyết định đến thăm mẹ mình. Lâm Dĩ Nhiên cũng đi theo. Ngày đó trạng thái tâm lý của dì Phương rất tốt, còn lôi kéo tay Lâm Dĩ Nhiên nói chuyện. Bà gầy hơn so với ký ức của Lâm Dĩ Nhiên, cũng tiền tụy hơn nhiều, nhưng vẫn dịu dàng như xưa, nói chuyện chậm rãi nhỏ nhẹ. Ngày tin mẹ Lâm Dĩ Nhiên qua đời, bà vỗ về khuôn mặt Lâm Dĩ Nhiên, ánh mắt đầy chiều mến, đau lòng an ủi cô bé nhà hàng xóm này. Rõ ràng những lúc như thế này trông bà rất bình thường, Lâm Dĩ Nhiên ôm bà trong lòng rất buồn. Khi nào con nhớ mẹ thì tới đây tìm dì Phương đi. Để dì Phương nói chuyện với con cho đỡ buồn Bà vút tóc Lâm Dị Nhiên Là một bậc trưởng bối nhân hậu khoan dung Mắt Lâm Dị Nhiên đỏ hoe Cô gật đầu nói với bà Con sẽ đến thường Ừ tiểu thuyền đã lớn rồi Bà cười nói Lúc cười bên khóe mắt có một nếp nhăn Nói tiếp Ngay cả tiểu thuyền cũng lớn như vậy rồi Có lẽ là vì liên quan đến Lâm Dị Nhiên Hôm đó dì Phương không cuốn quyết bên câu hành quá mức Hơn phân nửa sự chú ý đều đổ dồn vào Lâm Dị Nhiên Khâu hành đi ra nói chuyện với y tá Lúc quay về cầm theo hai quả táo Nói là của y tá cho Anh mang đi rửa sạch Rồi đưa cho hai người mỗi người một quả Dì Phương nghĩ đến chuyện gì đó cười lên Ờ đúng rồi Lần trước tiểu tề khen con đẹp trai đấy Tiểu tề gì ạ Khâu hành thuận miệng hỏi Thì là cô gái mắt to kia Lần trước mẹ có nói đợi con Đến rồi giới thiệu cho hai đứa làm quen Dì Phương quay đầu nói với Lâm Dĩ Nhiên Xích nữa gì quên rồi Dì phải đi tìm tiểu tề qua đây Mẹ ngồi xuống đi, Khâu Hành bẻ bà vai bà không cho bà đứng lên. Suy nghĩ của bà rất lộn xộn, thật thật giả giả, cũng không biết có tiểu tề thật hay không. Khâu Hành và Lâm Dĩ Nhiên ở chơi với bà nửa buổi chiều, đến khi bà nói muốn nghỉ ngơi một lát thì Khâu Hành và Lâm Dĩ Nhiên mới đi. Lâm Dĩ Nhiên lưu luyến nói lời tạm biệt với bà. Bà dặn dò Lâm Dĩ Nhiên phải chăm sóc tốt cho mình, phải kiên cường hơn nữa. Lâm Dĩ Nhiên gật đầu nghe bà nói, không có gì là không vượt qua được, dù thế nào cũng qua được hết. Khâu hành đáp một câu Nếu không vượt qua được thì sao đây hả mẹ Không vượt qua được thì sẽ bị bệnh Bà đáp lời rất trôi chảy Nói tiếp giống như mẹ vậy Khâu hành không khách sáo nói Mẹ cũng biết vậy sao Kiểu tay Lâm Dĩ Nhiên đụng vào khâu hành Khâu hành rũ mắt nhìn cô Ánh mắt Lâm Dĩ Nhiên ra hiệu để anh đừng nói nữa Dì Phương cười ôn hòa Sao mẹ không biết được Mẹ bị bệnh mà mẹ biết chứ Nếu không thì mẹ ở đây làm gì Bà nói với khâu hành Con nhớ chăm sóc tốt cho tiểu thuyền đấy Bệnh viện An Bình không giống như những gì mà Lâm Dị Nhân nghĩ. Không kinh khủng như lời mà mọi người nói khi cô còn bé. Ở đây người bệnh rất nhiều, nhưng không phải là cứ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra điều gì khác thường. Đa số họ không khác gì người bình thường cả. Trong bệnh viện rất sạch sẽ, trồng rất nhiều cây xanh, cũng rất đẹp. Cậu tới rồi hả? Có cô y tá chào hỏi khâu hành, phất tay nói chuyện với anh. Lâm Dị Nhân đoán ra ngay cô gái này chính là tiểu tề, đôi mắt đúng là vừa to vừa đẹp. Đưa bạn gái đến thăm dì Phương sao? Cô y tá nhìn Lâm dị nhiên mờ ám mà nháy mắt với Khâu Hành Khâu Hành cười, à một tiếng Dì Phương dạo này tốt lắm ăn ngon ngủ ngon Y tá nói với Khâu Hành Khâu Hành nói, cảm ơn mọi người đã chăm sóc Hai người họ nói chuyện rất thân quen Lúc chào tạm biệt cô y tá nói Được rồi, cậu đi nhanh đi Dì Phương có chuyện gì tôi sẽ gọi cho cậu Đợi khi chỉ còn hai người họ Lâm dị nhiên mới hỏi Đây là tiểu tề mà dì Phương muốn giới thiệu cho anh sao? Không biết, chắc vậy Nhưng mà cô ấy họ trương Lâm dị nhiên bất ngờ chấp chấp mắt một cái Khâu hành nói Hơn nữa người ta còn kết hôn rồi Lâm dị nhiên dở khắp giờ cười Vừa rồi ý của dì Phương giống như là muốn giới thiệu bạn gái cho Khâu hành Khâu hành nói tiếp Mẹ tôi nghĩ gì thì nói đấy thôi Quả thật lúc đó dì Phương nói chuyện nghe rất lơ mơ Nhưng Lâm dị nhiên vẫn cảm thấy thân thiết Bà ấy lại mang cho cô cảm giác rất ấm áp Bắt đầu từ hôm đó Thỉnh thoảng mẹ anh gọi điện thoại tới Khâu hành sẽ bảo Lâm Dị Nhiên nghe máy. Bình thường dì Phương đều nhớ ra cô. Thế nhưng đối với việc tại sao cô lại ở chung với khâu hành thì không nhớ rõ lắm. Có lúc sẽ tưởng rằng bọn họ đi học chung với nhau. Bà còn nói với Lâm Dị Nhiên. Nếu con có đề nào không hiểu thì hỏi khâu hành. Để nó giảng cho con. Lâm Dị Nhiên đáp. Dạ. Nói với dì Phương. Con sẽ hỏi anh ấy. Nếu như nó không giảng cho con đàng hoàng thì nói với dì ngay nhé. Anh ấy sẽ không đâu ạ. Lâm Dị Nhiên cười, nghiêng đầu nhìn khâu Hành. Tính nó cọc cằn lắm, lại còn thiếu kiên nhẫn nữa. Dì Phương thẳng thừng nhận xét con trai mình. Anh ấy tốt lắm gì? Lâm dĩ nhiên cười nói. Nó chẳng ra làm sao cả. Giọng của dì Phương nghe có chút ghét bỏ. Nhưng phần lớn là vẫn sự yêu thương và niềm tự hào, không che giấu được. Nhưng thành tích học tập của nó rất tốt, nó thông minh lắm. Lâm dĩ nhiên nhẹ nhàng chớp mắt. Khâu hành từ nhỏ đã học giỏi rồi, chuyện này cô biết. Nhưng vì sao bây giờ khâu hành lái xe chở hàng mà không đi học? Lâm dị nhiên không dám hỏi nhiều Thực ra cũng không cần hỏi Hiện thực đã bày ra trước mắt rồi Khâu hành đối với tình trạng hiện nay của mình Không quá nhạy cảm hay gây gắt Không phải không thể nhắc Không đến nỗi Lúc nói chuyện thì phải né tránh Chỉ là anh không muốn nhắc đến Cộng thêm Lâm dị nhiên cố tình không bao giờ nói đến vấn đề này Càng ngày cô càng không muốn chạm vào những câu chuyện Có thể khiến khâu hành nảy sinh cảm xúc tiêu cực Đêm đó khâu hành tỉnh lại từ trong giấc mộng Mờ mịt đau khổ nhìn vào mắt cô Lâm dị nhiên vẫn nhớ rất rõ Cô không muốn khâu hành đau đớn như thế Mà nhìn cô nữa Làm khâu hành cười rất khó Nên cứ để anh yên tĩnh Mà sống như bình thường thì đã tốt lắm rồi Mỗi lần khâu hành niêm phong xe Thì cả người đều bị dính bẩn Tấm bạt đậy hàng rất bẩn Trên sợi dây thừng Buộc tấm bạt đậy hàng cũng đầy bụi Niêm phong thì anh cần phải đi quanh xe Móc từng sợi dây thừng Ở hai bên vào xe Phải đi vòng quanh tới lui nhiều lần. Sau đó Lâm Dĩ Nhiên chủ động xuống giúp anh. Khâu hành ném dây thừng qua. Lâm Dĩ Nhiên không đủ sức nên không móc vào nổi. Nhưng cô giúp khâu hành kéo. Khâu hành có thể móc xong ở đầu kia. Rồi lại qua bên này. Không cần phải lượn quanh hai bên. Thế là cả hai người đều bị dính bật. Trên tay Lâm Dĩ Nhiên cũng bị dính đen xì. Không ai sạch sẽ hơn ai. Lần sau em đừng động tay vào. Bẩn lắm. Sau khi lên xe khâu hành nói với cô. Lâm Dĩ Nhiên... Ôm đôi tay dính bẩn đen xì không dám lộn xộn, thấy hơi buồn cười nói, lau đi là sạch thôi mà. Dạo này da của cô hơi dám nắng chứ không trắng như lúc đầu. Khâu Hành thấy cô buộc tóc lỏng lẻo, mặc áo phông rộng, ngần ấy thời gian sống với anh, để rồi bây giờ càng ngày càng xoành xoàng. Khâu Hành nói với cô một câu, em bớt làm mấy chuyện này đi. Sao vậy? Để bị dính bẩn, thường là rửa không ra đâu, em sắp phải đi học rồi. Lúc anh nói chuyện không mang theo cảm xúc gì. Giọng điệu vẫn như bình thường Gương mặt lạnh nhạt Dường như không hề có chút tình cảm gì Lâm dị nhân trầm mặt Tìm khăn ướt lau tay Giật hai tờ đưa tới cho Khâu Hành Khâu Hành nhìn cô Thấy cô cục mắt Anh cầm khăn giấy ướt Cũng không lên tiếng Lát sau Lâm dị nhiên mới mở miệng nói Tay bẩn cũng không ảnh hưởng tới việc học Khâu Hành nói Người khác sẽ nghĩ em ở nhà bị đầy làm việc đấy Lâm dị nhiên ngẩng mặt lên nhìn anh nói Em không có nhà Em có thể không có Khâu hành đang lái xe, mắt nhìn về phía trước, nói với cô, nhưng em không thể để cho người ta biết được. Lâm dị nhiên nhìn khâu hành, nghe anh nói tiếp, đừng nói với người ta là em không có nhà. Lúc này giọng của khâu hành hơi nghiêm túc, lâm dị Nhân không hỏi tại sao, cô ngầm hiểu ý của khâu hành. Khâu hành nói rồi, không cho lâm dị Nhân động tay vào, lần sau cô sẽ không xuống, ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ. Nhưng mà lần này hàng chất rất cao, thùng xe cũng bị nâng lên cao, dây thừng càng khó nhọc hơn bình thường. Khâu Hành đi vòng quanh hai lần, nhìn về tính xe, Lâm dị Nhiên đang cúi đầu ngồi rất yên tĩnh. Lâm Tiểu Thuyền, Khâu Hành gọi cô, Lâm dị Nhiên ló đầu ra từ cửa sổ, "Dạ, qua đây kéo giúp tôi đi." Khâu Hành nói. Lâm dị Nhiên không che giấu ý cười của mình, cười với Khâu Hành, nói mà đằng làm một nẻo, cô mở cửa nhảy xuống xe, "Em tới ngay." Khâu Hành cầm móc trong tay đưa cho cô nói, "Đừng buông tay, buông tay là nó đập chúng tôi đấy." "Dạ." Lâm Dị Nhiên nói. Khung xe cao Dây thừng thì không đủ dài. Cần khâu hành gắng sức kéo thì mới móc vào được. Anh đứng ở bên kia quăng móc qua để Lâm Dĩ Nhiên kéo phụ anh. Thế thì anh mới có thể móc xong một bên, rồi lại đi sang bên khác để móc vào. Móc cầm trong tay nặng trịch, được uốn cong bằng loại thép thô. Nếu không thì sẽ không chịu, được lực mạnh được. Lâm Dĩ Nhiên sợ mình kéo không nổi tuột tay, đập trúng vào khâu hành, cố gắng giữ chặt bằng hai tay. Còn lại, hai phần tư cuối cùng, tay Lâm dị Nhiên siết chặt đến nỗi, hiện lên vết hằn đỏ cô chỉ sợ mình không đủ sức. lúc dây thừng được ném qua từ một bên khác, lâm dị nhiên ngẩng đầu thấy phương hướng không đúng lắm, cô vô thức né sang bên cạnh, khoảnh khắc móc kim loại nện trúng vai, lâm dị nhiên nhắm mắt lại, đau đớn dữ dội đập vào xương cốt, khiến cô không khống chế được mà ứa nước mắt. vừa nãy lúc khâu hành ném qua là hai sợi dây đã móc vào nhau, nhưng trong đó có một sợi theo quán tính mà văng ra ngoài. anh không nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống đất, bèn hô lên, có chuyện gì không? Lầm dị nhiên đau đến tê dại Thậm chí con đau kịch liệt ấy Còn làm cô sinh ra từng đợt thoáng váng Cô nhắm mắt hít sâu một hơi mới đáp lại Không sao Khâu hành nói Vậy em ném qua cho tôi đi Lầm dị nhiên cúi xuống nhặt lên từ trên vai Không bị đập trúng Trực tiếp thêm sức mạnh cho mình Một lúc mới cố gắng ném qua Chút sức lực này của cô miễn cưỡng cũng đúng, đủ dùng mua bàn tay của cô xoa bả vai Và xương quay xanh bị đập trúng Vừa chạm vào đã hít sâu liên tục Khâu hành móc xong Bên chỗ anh rồi mới đi vòng qua Đến khi liếc mắt nhìn thấy ngoài cổ áo của Lâm Dĩ Nhiên Lộ ra một mảng đỏ Quần áo cũng xuất hiện vết bẩn rõ ràng Khâu Hành lập tức hỏi Chúng em rồi sao Lâm Dĩ Nhiên không còn nhìn ra điều gì bất thường nữa Cô lắc đầu nói Không có Khâu Hành đi tới chỉ chỗ da bị đỏ Không đụng đến cô nói Vén ra cho tôi xem Lâm Dĩ Nhiên nhỏ giọng nói Không cần, không sao mà Khâu Hành nhíu mày Không nói rông dài với cô Cũng mặc kệ tay mình bẩn thẳng thừng đẩy cổ áo của cô sang một bên. Chỗ bị đập trúng đã sưng vù lên, ở giữa hơi bầm tím, có thể tưởng tượng được nó sẽ còn bầm dữ dội hơn nữa. Khâu hành nói, giết đỡ chúng đầu rồi. Vừa nãy kêu Lâm Dĩ Nhiên không né sang bên cạnh thì bị trúng đầu thật. Cô lắc đầu nói, không sao, lúc chúng thì hơi đau xíu, giờ không còn cảm giác gì nữa. Lông mày khâu hành vẫn yếu lại, trên xe có cồn, lát nữa bôi. Dạ, Lâm Dĩ Nhiên gật đầu. Khâu hành chủ động gọi người ta xuống giúp, còn dặn dò người ta đừng buông tay kéo trúng vào mình. Xoay lưng đi thì đã, để vai người ta bị đập trúng đến mức bầm tím một mảng. Lâm dị nhiên mặc áo lót hai giây, ngồi ở giữa, quay lưng về phía khâu hành. Khâu hành ngồi ở chỗ tài xế, tay cầm tam bông y tế và cồn, đang giúp cô bồi cồn lên vai. Lâm dị nhiên đã cởi áo phông ra, nếu không thì đến lúc kéo cổ áo ra lại càng thấy ngượng hơn. Da của cô rất trắng. Đường nét phía sau tay kéo dài xuống Thành một đường vòng cung duyên dáng Cổ vừa thon vừa dài Lúc hơi cúi xuống trông khá gầy Trong lòng Khâu Hành không khỏi có bất kỳ ý nghĩ đen tối nào Lâu mày anh vẫn nhíu chặt Về mặt rất hung dữ Xin lỗi Khâu Hành nói Lúc này hai người cách nhau rất gần Khâu Hành là người không nhạy cảm Nhưng Lâm dị nhiên là con gái Không giống như anh được Lúc này Lâm dị nhiên hơi rè rặt Không ngước mắt lên Lông mi dài cụp xuống che mắt Chỉ nói Thật sự không cần Tại tôi Lâm dị nhiên lắc đầu Không muốn nghe anh nói xin lỗi Đừng nhúc nhích Khâu hành nhíu mày Lúc anh nói chuyện Hơi thở phả vào tóc bên tai của Lâm dị nhiên Mấy sợi tóc còn cọ vào cổ Lâm dị nhiên khẽ rụt vai lại Động tác trên tay Khâu hành dừng lại Lúc này mới phát hiện khoảng cách hơi gần Cây đó lùi về sau Kéo dài khoảng cách Xong rồi Khâu hành nói Dạ Lông mì Lâm dị nhiên khẽ run Thấp giọng Cảm ơn anh Khâu Hành đẩy cửa xuống xe đi vứt rác Nhưng lúc này Lâm Dị Nhân tìm một cái áo sạch sẽ trồng vào Lúc cô mặc xong rồi thì Khâu Hành mới lên xe Hôm đó, bà vai Lâm Dị Nhân sưng lên Ở giữa chuyển sang tím Lộ ra trên làn da vốn trắng nõn của cô Nhìn thấy mà giật mình Sau một đêm trôi qua Sáng hôm sau nhìn còn nghiêm trọng hơn Đêm đó Lâm Dị Nhân không dám nằm nghiêng Đè lên vết thương Có điều thật sự không ảnh hưởng đến giấc ngủ Không đụng tới thì sẽ không thấy đau Thấy cô thức dậy, khâu hành hỏi Thấy sao rồi? Lâm dị nhiên đẩy cô áo ra cho anh nhìn Chẳng hiểu sao mà trông nó còn nặng hơn anh nghĩ Khâu hành cau mày Em chắc là xương cốt mình vẫn ổn chứ Ừ, em chắc Lâm dị nhiên thả áo ra nói Cô vừa mới tỉnh ngủ, tóc tai dối bù rải rác trên vai Cô túm lại hất ra sau Phần lớn tóc xõa trên lưng Nhưng vẫn còn một ít hơi xoăn lại Giống như mang theo chút xù xì chưa kịp Mài rũa tạo cho người ta cảm giác vừa khô khan vừa mềm mại ấm áp nhìn nặng vậy thôi chứ không đau Lâm Dĩ Nhiên nói chuyện này trôi qua rất nhanh dù sao cũng không quá nghiêm trọng chỉ là chút vết thương ngoài da nhưng khoảnh khắc tế nhị khi bôi thuốc trước vẫn còn vẫn tiếp tục kéo dài vốn dĩ trong buồng lái này không đặt nặng giới hạn nam nữ bình thường khi họ ở chung không hành cũng không so đo với chuyện Lâm Dĩ Nhiên là phái nữ xảy ra chút tiếp xúc thân thể là điều không thể tránh khỏi hai người đều không thấy ngại Nhưng sau khi bôi cồn, khoảng cách dần dần kéo dài ra. Điểm này được thể hiện rõ nhất là ở Khâu Hành. Dường như anh chật nhớ lại Lâm Dĩ Nhiên là con gái. Ví như trước kia khi áo bị bẩn, anh rất thoải mái mà thay áo trước mặt Lâm Dĩ Nhiên. Bây giờ lúc thay áo anh sẽ nói trước một câu tôi thay áo. Lúc đầu Lâm Dĩ Nhiên nghe xong thấy hơi sừng sốt. Sau đó quay lưng đi nói, ừ. Hay là lúc Lâm Dĩ Nhiên xuống xe không có chỗ để chân, Khâu Hành cũng không lại giúp. Dù sao lần trước Bọc lấy chân cô rồi đưa xuống như thế Cũng xem như là ôm rồi Bây giờ khâu hành cùng lắm là đưa tay cho cô mượn lực thôi Thời điểm tránh né tương tự như vậy Xảy ra thường xuyên Cộng thêm đa số thời gian khuôn mặt của khâu hành Không có biểu cảm gì Giọng điệu lạnh nhạt Trông anh càng lạnh lùng hơn Có lúc còn lộ rõ động tác né tránh Thậm chí còn có chút chán ghét Kể từ lúc hơi thở của khâu hành phả vào tai cô Mang đến cảm giác đặc biệt Ban đầu Lâm dĩ nhiên còn hiểu ý Mà bình tĩnh chấp nhận Việc khâu hành kéo dài khoảng cách, nhưng trải qua mấy ngày, khi biểu hiện của khâu hành càng ngày càng rõ ràng, Lâm dị nhiên bắt đầu nghĩ lại có phải mình đã làm chuyện gì đó khiến khâu hành không vui rồi hay không. Trong bầu không khí khó hiểu này, hiện tại hai người bắt đầu trở nên xa cách hơn so với sự quen thuộc và thân thiết trong vô thức vào lúc trước. Năm nay mưa rất nhiều, đi trên đường thường xuyên gặp phải mưa. Đây cũng là lý do vì sao lần nào khâu hành cũng phải vất vả đậy kín xe bằng tấm bạt đậy hàng. Nếu trời nắng thì không cần thiết tới mức như vậy. Trời mưa thì có thể làm cho xe bị ngập nước, lúc qua cân có thể bị quá tải. Trưa hôm nay bọn họ dừng lại ăn cơm, lúc nổ máy xe thì bị trục chặt không nổ được, chạm nghỉ, chỉ là chạm nghỉ nhỏ, không có chỗ rửa xe. Chiếc xe tồn tàn này của khâu hành thường xuyên gặp nhiều sự cố trên đường, hơn nữa bình thường hay sửa xe ở chỗ anh Lâm. Khâu hành rất thông minh, nhìn qua một lần là nhớ được mọi thứ, vấn đề cơ bản khâu hành cũng hiểu được hết. Khâu hành xách hộp dụng cụ đi xuống vừa gọi điện thoại cho anh Lâm vừa bắt tay và tháo rỡ Lâm dĩ nhiên ngồi bên cạnh đưa dụng cụ cho anh Khâu hành chỉ cái gì thì cô đưa cái đó Ừ không phải cầu sau gặp sự cố Cầu sau mà bị gì thì em cũng khởi động được Bây giờ vấn đề là em không khởi động được Khâu hành nói với anh Lâm Cũng không cần phải cầu giữa Chắc là đường ống dẫn dầu trục trặc rồi Khâu hành khom lưng nhìn Suy nghĩ một lát rồi nói Em biết lần trước anh thay cho em rồi Nhưng chắc đường ống dẫn dầu vẫn còn gặp sự cố. Hay là van tiết lưu bị nghẹt ạ? Anh thay van tiết lưu chưa? Khâu Hành nói đợi lát nữa anh sẽ ra nghiên cứu xem sao. Cố gắng khởi động lái đi. Chút công cụ ấy anh cũng không đủ dùng. Nếu như phải đổi linh kiện thì anh cũng không có. Thực sự không được gì thì phải gọi đội cứu hộ xe tới đây. Đầu dây bên kia không biết nói gì. Khâu Hành cười nói. Hết cách rồi. Có mối thì chạy thôi ạ. Không chạy đường dài thì em chỉ đi lanh quanh ở nhà. Thế thì sao kiếm tiền được Khâu hành cúp điện thoại Đưa điện thoại cho Lâm Dĩ Nhiên Bắt đầu sửa xe Bình thường tuy tính tình khâu hành không được tốt lắm Lúc nào cũng cao mày Nhưng lúc thật sự gặp chuyện Phiền phức, khó giải quyết thì anh rất ôn hòa Sẽ không nổi nóng, không gấp gáp Lúc nào cũng rất bình tĩnh Xe chở hàng dừng ở trạm nghỉ khá nhiều Có cả tài xế xe khác lại đây Nói vài lời Họ chạy xe quanh năm trên đường Cũng được xem như là nửa thợ sửa xe Thấy Khâu Hành còn trẻ như vậy, nghĩ chắc anh không hiểu gì, mấy người họ bắt đầu đi qua chỗ hỗ trợ anh. Sau đó bên ngoài bắt đầu đổ mưa. May mà xe sửa cũng khá ổn rồi, chỉ ít nhất là có thể lái đi. Khâu Hành và Lâm Dị Nhiên liếc nhìn nhau. Anh muốn bảo cô đi mua thuốc lá, nhưng không biết từ lúc nào Lâm Dị Nhiên đã đi mua hai cây quay lại. Khoảng thời gian này đi theo Khâu Hành, cô đã hiểu được thói quen làm việc của anh. Cô đang ngồi cách đó không xa, cũng không gần nhìn Khâu Hành, sợ mình ở gần sẽ vướng bật. Quần áo và tóc đều ướt phần nửa, giọt nước còn vương trên mặt, bóng dáng gầy yếu nho nhỏ ngồi ở nơi đó. Lâm dị nhiên nhớn mắt lên nhìn anh, hỏi anh có chuyện gì. Khâu hành thấy cô ngồi đó nhìn mình như vậy, khẽ cười với cô, chỉ thuốc lá trong tay cô. Lâm dị nhiên mở ra, chia cho mấy bác tài xế đã giúp đỡ, nói cảm ơn với người ta. Trên tay khâu hành toàn là dầu đen, không tham gia vào, đợi đến khi Lâm dị nhiên chia thuốc xong. Người cũng đã tản đi, khâu hành mới nói với cô đi rửa tay. Lâm dị nhiên nhìn quần áo bị dính dầu trên người anh nói Anh thay đồ luôn chứ Mặc đồ ướt khó chịu lắm Khâu hành không để ý Xoay người đi nói Quay về thay Lâm dị nhiên đáp một câu Chẳng phải thay trên xe anh sẽ thấy không được thoải mái sao Cô nói rất tự nhiên Khâu hành quay đầu nhìn cô Sau đó quay người lại đi Đầu máy trên tay rửa không sạch Tay khâu hành bị dính thường xuyên quen rồi Cũng không biết lúc nào nó lại bị dính đen xỉ Khâu hành trở lên xe Lâm dị nhiên đưa khăn cho anh Khâu Hành nhìn chiếc khăn sạch sẽ, nhạt màu của cô, không nhận. Không cần, Khâu Hành nói. Lâm dĩ nhiên cũng không miễn cưỡng, cất đi rút hai tờ giấy đưa cho anh. Khâu Hành cầm giấy, tùy tiện lau chùi, lái xe đi. Xe hư ở trên đường là chuyện rất phiền phức, cũng may là tạm lái đi được. Nếu không thì đội cứu hộ xe tới đây, không mất, hơn mấy nghìn mới là chuyện lạ. Khâu Hành lái xe rất cẩn thận, cố gắng để nó vững vàng mà đến nơi. Khâu Hành có quen một sưởng sửa chữa. Nếu đến mấy chỗ lạ sửa thì chỉ sợ mình bị lừa thôi. Nhưng tâm trạng của anh không tệ lắm. Muốn trò chuyện với Lâm Dị Nhiên. Mùa đông năm ngoái tôi chạy đến Đại Khánh. Anh chật đột đề tài. Lâm Dị Nhiên nhìn anh không hành tiếp tục nói. Nửa đêm tuyết rơi. Giữa đường xe tôi bị hư. Không có chiếc xe nào chạy ngang qua. Lâm Dị Nhiên chăm chú lắng nghe. Hỏi. Rồi sao nữa à? Âm 38 độ. Trong xe không khởi động được. Trong xe ngoài xe lạnh y như nhau. Có một cái điện thoại bị đóng băng không mở lên được Tôi xuống xe Hai chuyến Tay lạnh cóng đến mức sắp mất hết cảm giác Lâm dị nhiên nghe rất suốt ruột Nhìn khâu hành Khâu hành rất ít khi chủ động nói chuyện như vậy Lại còn là nói chuyện của mình nữa Không biết vì sao trải qua chuyện xe hư giữa đường xui xẻo như thế Mà anh vẫn có hứng Muốn chia sẻ Lúc đó tôi thầm nghĩ Thôi mình cứ chết cóng như vậy luôn đi được không Lâm dị nhiên nghe được thì nhíu mày hỏi Sau đó thì sao Sau đó tôi nghĩ, tôi không thể chết cóng như thế được. Tiền nợ người ta tôi vẫn chưa trả xong. Khâu hành nói, ba tôi bị chết cháy, tôi lại chết cóng, thế thì mẹ tôi cũng không sống được nữa. Lời nói của khâu hành sắc bén như mũi dao. Khi Lâm Dĩ Nhiên nghe thấy, hô hấp của cô đình trệ trong phút chốc, nhắm chặt mắt. Khâu hành chưa từng nói ba anh mất như thế nào, Lâm Dĩ Nhiên cũng chưa từng hỏi. Bây giờ đột nhiên không chuẩn bị trước mà biết được, lòng Lâm Dĩ Nhiên chịu nặng. Khâu Hành nhắc đến bằng giọng điệu không để ý, như thể càng khiến cho cô không thở nổi. Vạn bất đắc dĩ tôi mới phải gọi cho 110, báo vị trí cho cảnh sát. Khâu Hành cười nói tiếp, cuối cùng phải làm phiền chú cảnh sát nửa đêm ra ngoài dẫn tôi về, may mà vẫn còn một cái điện thoại không sợ lạnh. Lâm Dĩ Nhiên cười không nổi, mắt cô đã đỏ lên rồi. Cô vẫn không nói gì cả. Khâu Hành quay đầu nhìn cô, thấy mũi và mắt cô đều đỏ, dáng vẻ rất khổ sở. Khâu hành nhìn cô vài giây rồi mới xoay lại, mở miệng nói. Cho nên em phải cố gắng đi học cho đàng hoàng. Lâm dị nhiên không rõ vì sao. Giữa những lời anh nói và việc bảo cô đi học đàng hoàng có liên quan gì cho nên. Nhưng cô vẫn chăm chú lắng nghe khâu hành nói. Khâu hành khôi phục lại giọng điệu bình tĩnh như trước nói. Em phải giữ gìn cho cuộc đời em đi theo con đường cũ. Đừng để mình ngã xuống. Cái gì mà đường cũ? Lâm dị nhiên nghĩ. Thật, thuận lợi trưởng thành. Đi học. Là một người ưu tú ở một tầng lớp xã hội tương đối cao Tìm một người thích hợp để hẹn hò Có gia đình hạnh phúc Cô trầm mặc nghĩ đến lời Khâu Hành nói Khâu Hành cũng im lặng Qua hồi lâu, Lâm dĩ nhiên quay đầu nhẹ giọng hỏi Khâu Hành, đến lúc em đi học lại rồi Anh vẫn sẽ quan tâm em chứ Đương nhà là quan tâm em rồi Khâu Hành trả lời Em giống tôi, giống lúc mà tôi còn chưa ngã xuống ấy Khâu Hành nhìn phía trước nói Tôi sẽ không để em ngã xuống